Kính chào chư vị đạo hiểu đến với Tiểu đêm Thánh Phòng, Tiên Đạo Kỳ Chuyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Nhân Đạo Kỳ Quỳnh, tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm, chương 69, Thánh Đạo, Vạn Tổng Triều Bài. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo từ tập truyện mới nhất. Trong thế gian này, ai là người có thần thông mạnh nhất còn chẳng thể nói rõ ràng. Thế mà Đê Tuấn cùng với Thái Nhất Lại muốn thống trị thiên địa chúng sinh Nam Lạc cơ hồ không tin nổi Thế nhưng sự thực lại như thế Vì không chung đột nhiên chấn động Một đạo thành ngầm từ cao vọng xuống Nhảy mắt đã truyền khắp đại địa Đỉnh, đỉnh Bất Chu Sơn Thiên đình đã lập ba mấy ngày sau Vạn, vạn tộc triều bái Như chỉ là một mình phục khi Nói còn có nghi ngờ Nhưng thành ngầm chấn động thiên địa này Đã phá chút hoài nghi nhỏ bé của Nam Lạc Thành vạn mảnh Nam Lạc chưa từng tưởng tượng tới Một người mà lại có pháp lực lớn như vậy Truyền thanh ngâm của mình khắp thiên địa Điều này khiến hắn nghĩ tới sư tôn của mình Thông huyền thiên sư Hắn luôn nghĩ rằng sư tôn của mình Và Phượng Hoàng Công Trù Là đỉnh cấp nhất trong thiên địa này Nhưng nghe thấy thanh âm này Thì suy nghĩ đó không khỏi dao động Thành âm đường hoàng đại khí Truyền khắp các ngóc ngách của đại địa Vừa cứng rắn vừa trầm trọng Thành âm vừa dứt thì một tiếng chuông lại vang lên khắp hồng hoang. Tiếng chuông này vừa vang lên thì năm lạc lại cảm giác trong thế gian này chỉ sợ đã không còn ai sánh đổi với người đánh chuông nữa rồi. Tiếng chuông vang vọng, thiên địa vì đó mà tĩnh lặng. Trong tai, trong lòng, trong linh hồn chỉ có tiếng chuông này. Tất cả tựa như đình chỉ, liền cả suy nghĩ cũng dừng lại. Trong thân, ngoài thân, kiều thiên, u minh, chỉ có tiếng chuông. Nam Lạc thậm chí còn không sinh ra nổi một chút chống cự, thân thể đã không thể khống chế đại não chống giẫm. Đó là một loại uy hiếp, một loại uy hiếp bá đạo lực áp chúng sinh. Tiếng chuông không ngừng chấn động khắp tiên địa, Nam Lạc đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, nhưng trong thiên địa này có rất nhiều nơi đột nhiên xuất hiện các loại khí thế cường đại, hoặc lợi hại, hoặc đường hoàng, hoặc đại thế, hoặc cuồng dã, hoặc tà dị. Vô số đại thần thông giả đã lợi dụng thần thông pháp lực Để chống lại tiếng chuông quảng phách cái thế này Tiếng chuồng liên tục vang vọng Mà trong những thâm sơn đại trạch Đã dần dần bình tĩnh lại Có rất nhiều người không thể tiếp tục duy trì cơ loại khí thế này Chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi Nhưng vẫn còn có một số nơi Vẫn cứ tiếp tục duy trì Trên đỉnh Côn Luân Sơn Có một tràng khí cuồn cuộn bao phủ đỉnh núi Đồng Hải có một đảo nhỏ sát khí sông tận trời Cực tầy cũng có một luồng kim quang mờ ảo Phạn sướng chống đỡ một vùng không gian Trên đại địa có bởi nơi sát khí tận trời Mơ hồ có tiếng giít gào giống giận tận không trung Thế nhưng lại bị tiếng chuông đẻ xuống Ngoài ra còn có không ít khí chàng hơi yếu hơn một chút Bọn họ đều dùng lích mạch núi non Để chống lại tiếng chuông Tựa như có thể định thiên địa càn khôn này Còn tiếng chuông dùng thực lực của bản thân Áp chế như đại thần thông giả Tiếng chuồng động thiên địa, phẳng phất như khiến cả thời gian bất động lại dường như chấn người ta toái hồn phách. 33 tiếng chuồng kết thúc, thiên địa lại trở nên tĩnh lặng. Nếu, Nếu có người, người không phục, diệt toàn tộc. tộc. Khi thanh âm này vang lên một lần nữa trong tài của Nam Lạc, thì hắn mới lấy lại được tinh thần, mới hiểu được tiếng chuồng đã rứt. Chỉ là trong đầu vẫn cứ vang vọng mãi câu nói kia như có người cãi lời, diệt toàn tộc. Lời này vô cùng bá đạo So với hình thiên còn bá đạo hơn vô số lần Thực lực còn áp đạo chúng sinh Thế gian này Lại có người mạnh như vậy Nam Lạc thì thào tự nói Người này chỉ sợ đã tiến vào Thánh nhân đạo Không biết là Đế Tuấn hay là Thái nhất Có lẽ là cả hai người luôn Phục Hì nhìn bầu trời thông thả nói Nam Lạc Nghi hoặc Hắn chưa từng nghe qua Thánh đạo là gì Nên không khỏi hỏi Thánh đạo là gì? Vừa rồi có phải là thánh đạo không? Không nhập thánh đạo, cũng sẽ không biết thánh đạo là gì. Nhưng tiếng Trung vừa rồi cũng đã áp đạo chúng sinh. Phượng hoàng trên bất tru sơn cũng không nết bàn hoàn chỉnh. Cũng đã đạt được, nhưng cuối cùng lại gục ngã. Phục Hì nhìn lên bầu trời thông thả nói, đôi mắt thơm thúy như tin không. Thánh đạo, đó là cảnh giới gì? Nếu thánh đạo đã vượt qua khỏi chúng sinh, Chẳng lẽ không nhập thánh đạo Thì chúng sinh chỉ là kiến hôi sao Trong lòng của Nam Lạc Ngạc nhiên nhớ tới tình trạng không thể phản kháng của mình Tâm tình khiêu hút Trong khoảng thời gian ngắn Đình đối trở nên hiếu quảnh Phục hy tự hồ cũng trầm tư chuyện gì đó Lông mày rộng hơi nhíu Nam Lạc phục hồi tinh thần Nhìn trong cốc lòng khẽ động nói Nhân tộc chúng ta Cũng là một bộ tộc trong tiên địa Chẳng phải cũng phải đi tới tên đình triều bái Ừ đúng vậy Tuy dân tộc là kẻ yếu trong thiên địa Cho dù có tới cũng chỉ là một kẻ không có chút thu hút mà thôi Nhưng không đi thì sẽ bị thuận tay gặt bỏ để làm gương Phục Huy khẳng định Cũng không biết có bao nhiêu người sẽ đi Chúng ta đi lúc nào Nam Lạc nhìn bóng lưng và mái tóc đen rối tung của Phục Huy hỏi Bất chỉ bất giác đã nói ra hai từ chúng ta Từ sâu trong lòng của hắn có nhiệt huyết Nhưng cũng không phải kẻ sẽ nói những lời này. Hắn chỉ nghĩ rằng mình sẽ che chở cho dương bình tộc, bình an, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc bảo hộ cho người trong thiên hạ. Nhìn thi hài trong sơn cốc, Nam Lạc đột nhiên cảm thấy người ngồi trước mắt mình rất vĩ đại. Nếu không có ý, e rằng nhân loại quanh Bách Chu Sơn đều sẽ bị chết sạch. Nam Lạc có thể hiểu được, Phượng Hoàng đã đưa bước tiến vào thanh đảo cũng phải ngã xuống, thì cuộc chiến kia thảm liệt tới cỡ nào? Dư lực của cuộc chiến thôi cũng khiến cho nhân loại lâm vào tử lộ Cũng không cần nôn nóng Thiên đỉnh muốn giành chính ngôn thuần áp đảo chúng sinh Chỉ sợ còn phải có một cuộc chiến Tuy lần này bọn họ dùng vô thượng pháp lực áp chúng sinh xưng thần Nhưng thần phục e rằng cũng chẳng có mấy người Vì vậy thiên đỉnh thống nhất thiên địa Nhất định là hơn 10, thậm chí là trên trăm năm sau Phục Hi lặng lặng nói Giống như kể một việc bình thường Những việc mà y nói Vô luận đã xảy ra hay còn chưa xảy ra Đều giống như mắt thấy tai nghe Phòng phất như trong thiên địa này Không có việc gì là y không biết Trong mắt của Nam Lạc Phục Hy có khí chất chỉ điểm giang sơn Tiếu ngạo thiên địa Điều này khiến hắn không khỏi Những thần thông giả mà mình gặp qua Sư tôn phòng phất như đã Vong tình với thiên địa Không tuyên kiêu ngạo lẫm liệt Quyền mình lạnh diễm vô song Giờ lại thêm có một người tiếu ngạo thiên địa Sáng tỏ đại thế Lòng đầy cơ trí Phục Hy Đúng rồi Ta còn chưa đà tạ ân cứu mạng Nam Lạc chợt nhớ ra Đột nhiên nói Phục Hy khẽ xoa bạch ngọc dao cầm ở trên đầu gối Rồi thu dao cầm lại Y đứng dậy nhìn Nam Lạc cười nói Nói thời đầy Người đánh với hắn hẳn là vì ta cũng nên Nam Lạc Nghi hoặc Phục Khi lại thở dài nói, Tộc nhân trong sơn khốc đều là do ta thu hồi từ phủ cận, Chuẩn bị trốn ở đấy, Người nọ vốn là con mũi đầu tiên trong tên địa đắc đạo, Tự xưng là văn đạo nhân, Thích hút tiền huyết, Phòng trường là bị máu tành hấp dẫn, Lại đụng phải ngươi Nam Lạc cười nói, Loại người như hắn không chạm mặt thì thôi, Nếu về sau lại gặp phải, Sẽ phải đấu một ven, Chỉ là thần thông pháp lực của ta không cao, Nên không thể chém giết hắn Pháp lực cao thấp chỉ có thể dựa vào Thời gian tích lũy Bật quá ta xem phương pháp sử dụng pháp bảo Của người còn có phần trúc chắc chưa phát huy được hết uy lực Bằng không thì dù không thể chém Được văn đảo nhân Thì cũng sẽ không thua hắn chúc chắc Ta thử thấy tuy không thể phát huy ra uy lực lớn nhất Nhưng cũng đã dung hợp với pháp bảo Và khí cơ của bản thân Tâm thần tương thông sau lại chúc chắc được cơ chứ Nàm lạc nghi hoặc hỏi <cười> Người lấy linh khí ngày đêm tẩy luyện Tương thông với pháp bảo Phương pháp này tuy có chút chậm nhưng vô cùng tốt Ta dựa vào sự tìm tòi của bản thân tạo ra một phương pháp Giúp người phát huy uy lực của pháp bảo lớn hơn một chút Cũng có thể tính là một loại phương pháp tế luyện Tế luyện pháp bảo tự nhiên cũng là có phương pháp nhất định Giống như năm đó, Không Tuyên đã nói tu luyện đơn giản là thu nạp nguyên khí. Nhưng biết thì biết đấy, nhưng không có các bước cụ thể, muốn tu luyện sẽ vô cùng gian nan. Nam Lạc lại cười khẽ nói: <cười> "Ta không thể học phương pháp của ngươi, ngươi là nhân tộc công chủ, nếu như ta dùng phương pháp của ngươi, về sau ngươi bảo ta làm gì, sao ta có thể cự tuyệt nổi?" Phục Hy cũng cười nói: nào ân cứu mạng của ta khi trước cũng bỏ đi sao?" Nếu nói là thiếu nợ người thì rất khó trả đấy. Đương nhiên là không tính. Người đã nói vì đó là do người. Cho nên ân cứu mạng của người với ta cũng hóa không. Nam Lạc cười đáp Những lời này bất quá là đùa giỡn mà thôi. Phục Hy đương nhiên cũng không phải là kẻ muốn bao ân. Còn Nam Lạc há lại là người quên tình. Hắn luôn cảm thấy tâm tình mình có hơi lạnh. Không muốn để tâm tới những việc bên ngoài. Nhưng mỗi khi có việc phát sinh trước mặt hắn. Thì lại không nhịn được, cảm thấy trong lòng rung động. chương 70 Bố cục thiên địa âm dương loạn Rời núi lấp biển là đại thần thông. Chỉ có người có đại pháp lực mới có thể nhổ tận gốc cả ngọn núi mà ném tới tận biển rộng. Nhưng đẩy ngã một ngọn núi, thì đã có rất nhiều người làm được. Nam Lạc sử dụng pháp tượng thiên địa, thành nhàn kiếm trở nên vô cùng lớn. Từng kiếm, từng kiếm thô bạo cất gọt ngọn núi, cạt bày đá chảy đại thụ che trời. Nhàm thạch không lô Giống như là đậu hũ dưới thành kiếm Sơn cốc này bị bốn ngọn núi vây quanh Chỉ là chốc lát sau Một ngọn núi lớn đã bị cự kiếm Của Nam lạc phá hủy Đất đá đều rơi vào trong sơn cốc Cùng lúc đó Phục Hy cũng đã phá hủy một ngọn núi khác Khó khăn lắm mới có thể mai táng Những thi hải trong cốc Thi cốt của nhân tộc ở nơi này Đã được vùi lấp Nhưng ở nơi khác vẫn còn nhiều thi cốt giải rác Một đoạn thời gian sau nam Lạc đi theo phục khí thu thập thì cốt dài ra khắp nơi, rồi bỏ vào một sơn gốc, lại chém núi để vui Nếu như nói, chủng tộc nào yếu nhất trong thiên địa, nhân tộc tuyệt đối là một trong số đó. Trời sinh chẳng biết tu hành, không có cường giả che chở, càng không có thọ nguyên đủ dài. Tuy rằng năng lực học tập và sáng tạo rất cao, nhưng so với những sinh linh trong thiên địa này thì kém rất xa. Từng có đại thần thông giả trên trời cao quan sát nhân loại sinh hoạt Mà nói rằng nhân loại lãng phí đạo thể trời sinh Cả đời lại cố gắng chỉ vì miệng ăn Bật quá tuy nhân tộc thọ ngắn Lực yếu nhưng thông tuệ Trong thiên địa cũng có không ít người Có thiên tử chắc tuyệt Từ ngộ phương pháp tu hành thông đại đạo Phục hy là một trong số đó Ý không chỉ ngộ được đường tu hành Mà còn dạy tộc nhân tu hành Đáng tiếc Không phải ai cũng có thể tu luyện Từng năm qua cũng chỉ có hơn 10 người có bản lĩnh thoát được hạn chế về tuổi thọ, nhưng mà biến cố bất ngờ, tam tộc đại chiến lần này cơ hồ những người đó từ thương hầu như không còn. Mấy ngày nay, Nam Lạc một mực nghĩ tới việc nếu Đế Tuấn và Thái Nhất đã bước vào thánh đạo, muốn lập thiên đình thống ngự chúng sinh, lại âm thầm bố cục khiến cho vượng hoàng niết bàn, nhập đạo thất bại, càng làm cho lòng cùng uy vọng cực thịnh suy đồi. Vạn gãy Long vương Kỳ lần nhài thần bị khó lường Cũng tổn thương thảm trọng Khả năng này còn so với việc dùng vũ lực chinh phục Còn cao hơn không biết bao nhiêu lần Trong thiên địa này E rằng không còn ai có thể Có thủ bút lớn như vậy được Đế tuấn thái nhất Không chỉ có thực lực mạnh mẽ Còn có tính toán cao siêu Còn có gì không thể chống lại Không bao lâu sau Thiên đình nhất định sẽ quân lâm thiên hạ Loại ý niệm này Thường xuyên xuất hiện trong đầu Nam Lạc Sau khi nói ra với Phổ khí Y trầm mặt nhìn bầu trời Cuối cùng lắc đầu Nói bản thân cũng vô pháp tính ra được kết quả Nam Lạc không hiểu Chắc Toán nghi hoặc nhìn phục khí liền giải thích Chắc Toán cũng cần thiên cơ mới có thể nhìn ra được Không có thiên cơ Thì cũng vô pháp mà suy đoán Tựa như câu nói đầu tiên của người Cũng có thể coi là thiên cơ Đáng tiếc Thiên địa âm dương dường như đã bị đào loạn Không cách nào tính toán nổi Nam Lạc nghe Phổ Kỳ nói xong Trong lòng đột nhiên nhớ tới từ y nữ tử Dặn mình không được nói về nàng với bất cứ ai Có lẽ đó cũng là một loại thiên cơ chăng Bật chù sơn chỉ có một ngọt Tuy nhiên vô cùng khổng lồ Nhưng vì nguyên khí hỗn đột Nên không thích hợp để tu luyện Nên không có tu sĩ nào tu hành ở đây cả Cũng chính vì thế mà nhân loại tụ tập quanh đây là đông nhất Phát triển cực kỳ hương thỉnh Tuy nhiên trong đại chiến này Nhân loại trở thành tộc tử vong thảm trọng nhất Có lẽ trong mắt đại thần thông giả Nhân loại cũng chẳng là thứ gì Nhưng đối với nhân loại Đó là đại tai nạn Còn có những tiểu yêu quái kia Dường như đọc được không khí hỗn loạn Thế nhân loại di chuyển dọc đường Thì lấy việc giết chốc làm niềm vui Lấy mọi tim mà ăn làm thú Phù cần bất chu sơn Nhân loại vốn vô số kể Nhờ có Phục Hy Mà Nam Lạc mới biết được điều này Khi Nam Lạc nhìn thấy Một trại cực lớn Thì nghe được lời của Phục Hy Tà vốn biết bộ tộc có tổng nhân số Là một cừu 3.750 vạn người Bây giờ không đủ trăm vạn Khuôn mặt Nam Lạc bình tĩnh Nhưng con mắt lại hơi chớp chớp con người kẽ cỏ rút Hỏi Phục Hy Có đúng là hắn muốn dẫn người này đi hướng đông phải không Phục Hy gật gật đầu nói Nơi này đã không còn thích hợp cho nhân loại ở Trên bất trù sơn lập thiên đình Tù sĩ đông đảo Hơn nữa sẽ có chiến tranh kịch liệt Vì an toàn của tộc nhân nên phải rời đi Đây không phải chắc toán Mà là phân tích Rất nhiều thiên cơ Kỳ thực cũng có thể dựa vào đại thế thiên hạ Mà phân tích ra Thời gian ở cùng với phủ khí Sắp dì 20 ngày Đi qua vô số thôn trại Thông qua nhân trại lớn Có thể nhìn thấy được sự phồn vinh hương thịnh khi xưa Thế nhưng bây giờ chỉ còn lại trống trơn rất mẻ và suy tàn, sớm biến thành phế tích trong bờ gió của thời gian. Chắc chắn những năm sau cũng sẽ không có người nhớ nổi nơi đây trước kia từng có nhân loại sống. Chuyến đi này của Nam Lạc là vì tìm khổng tuyên. Nếu y còn sống, hắn có thể an tâm quay về dương bình tộc. Nếu y đã chết, việc hắn có thể làm cũng chỉ có thể tìm thi thể về an táng. Thế nhưng nếu như đã chết, Thì e rằng cả thi thể cũng không tìm nổi Còn báo thù Nam Lạc sau lại không muốn Nhưng biết tìm ai mà báo Và lại báo như thế nào Chỉ có thể ghi tạc ở trong tâm mà thôi Cũng mày Phục Huy nói không tuyến còn sống Nam Lạc hỏi ý có biết nơi khổng Tuyên đang ở không Hoặc giả có chắc toán được không Phục Huy chỉ lắc đầu nói Có người nhớ loạn thiên cơ Pháp lực rất cao Không có được gì Còn nói lúc đó y đứng ở xa nhìn thấy Vua tộc tổ vu trúc dung Cứu khổng tuyên ra khỏi loạn chiến Nam là có thể tưởng tượng được Dựa vào tính cách cao ngạo của khổng tuyên Tới mức bị người cứu đi Thì y đã bị thương nặng tới mức như thế nào Dù là không đi cũng không được Hẹn gặp lại trên bất chú Sơn 11 ngày sau Nam Lạc liền từ biệt Tuy biết tổ kiến thiên đình Nhất định sẽ có chiến tranh Thậm chí là đại chiến Nhưng Phục Khi lại biểu thị rằng Nhất định phải đi Bởi vì trong thiên địa bây giờ, không có ai có thể đánh chuồng áp chế chúng sinh. Huống hồ còn có hai người. Dù người còn lại kém mất một chút, cũng là đỉnh cấp ở trong thiên địa này. Khi Nam Lạc chuẩn bị xoay người, thì lại nhìn thấy Phục Khi, đột nhiên nhìn về một nơi. Lần theo ánh mắt của y, chỉ thấy trên một đỉnh núi có một nữ tử đứng trong gió. Thành nghi phần vật, ta cũng dối tùng theo gió. Nàng cũng đang nhìn về phía nơi này. Nam Lạc có thể cảm giác được Nàng đang nhìn Phục Hy Thiền thị nhãn tuy tâm mà đồng Trên mặt vẫn mông lung không rõ Tình huống này từng phát sinh trên người của huyền Minh Lần này hắn không có dùng trộm nữa Mà chỉ nhìn về phía Phục Hy Chỉ thấy dường như y đang thất thần Trò tới bây giờ Phục Hy trong mắt Nam Lạc Luôn là lãnh tĩnh cờ trí Phẳng phất sáng tỏ mọi việc dáng vẻ này của y Khiến Nam Lạc không khỏi nghĩ rằng Kỳ thực y cũng là một người hữu tình Vô Khí chợt hồi tinh thần, quay về cười với Nam Lạc. Không có xấu hổ, chỉ có hào sảng phóng khoáng, tuy nhiên cũng không giới thiệu nàng với Nam Lạc. Nam Lạc đương nhiên cũng không hỏi, chỉ liếc mắt rồi ung quyền cáo từ. Nam Lạc đi không xa lại quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Phục Khí đứng thất thần nhìn nữ tử trên đỉnh núi, trong yên lặng lại mang theo á ý triền miên. Vùng tộc ít nhân khẩu, dưới Bất Chu Sơn chỉ có một bộ lạc hậu thổ, bên trong có nhân tộc Cũng có vu nhưng ngoại trừ nhân tộc thông hôn với vũ tộc ra, thì cũng không có ai khác. Năm đó, khoa phụ từng nói, gã ngủ ở bộ lạc hậu thổ dưới bất chu sơn. Nam Lạc cũng không rõ phương vị cụ thể, nhưng phục Hy biết. Sau khoảng 3 ngày hắn gặp một người, ở nơi này còn có nhân loại, thì hẳn là có người sống trong vũ tộc. Nam Lạc tiến lại hỏi, quả nhân đối phương là người của hậu thổ bộ tộc. Nói tới thời gian đại chiến, đối phương cũng tỏ vẻ bị thiết. Y nói mình thông hôn với nữ tử Vu tộc, nhưng thân nhân đều bị đại chiến ảnh hưởng đã chết sạch. Khi y biết Nam Lạc là một tu sĩ thì lập tức tỏ vẻ tán dương, trong mắt lộ ước ao, cũng nói y vốn muốn cùng với phục khí công chủ tu hành, nhưng cuối cùng là bị Vu tộc tuyển đi thông hôn. Nam Lạc không khỏi thở giải nghĩ, chỉ sợ cuộc sống của y trong Vu tộc cũng không thoải mái, một ngoại tộc bị tuyển đi thông hôn Chỉ e rằng vì sinh dục đời sau mà thôi Đạo lý này ai cũng có thể nghĩ tới Nhưng không mấy người có thể hòa hợp được với vũ tộc Nam nhân còn tốt Nếu là nữ tử thì... Nghĩ tới đây Nam Lạc đột nhiên mắng bản thân Cái gì mà nàm với nữ Nam nhân bị tuyển thành kẻ lai giống nữ tử cũng thế Có khác gì đâu Hắn lại thở dài một lần nữa Rồi đột nhiên phát hiện tựa hồ gần đây hắn thở dài hơi nhiều Đưa mắt liếc nhìn phát hiện người gọi là triệu hoa này Quả nhìn tuân lãng Thân hình cao lớn Có thể coi là một mỹ nam tử của nhân tộc Thêm một lần thở dài nữa Từ xa một trại khổng lồ đã hiện lên trong mắt chương 71 Nhân loại thông hôn trong vũ tộc Vũ tộc trong lòng của Nam Lạc Không có ai là bình thường cả Hòa phụ cao tết dọa người Là người cao nhất mà hắn từng gặp Hình thiền vô cùng thu bảo, không nói lý, thấy mặt là muốn chặt đầu, ấn tượng đó vô cùng sâu sắc. Chiếu miền tóc xám áo xám khiến hắn nổi sát tâm. Bật quá thời gian dài như vậy đã dần dần lắng xuống, tờ hồ tất cả đã nhạt phai Một số người, một số chuyện đều đã phai nhạt, nhưng huyền Minh lạnh diệm nữ tử lại chưa từng tiêu giảm lửa phần. Hòa tuyết nguy hiểm tức cực độ, cùng với bộ váy hồng lộ vẻ cu ngạo vẫn còn y nguyền trong ký ức. Trại của vũ tộc khác với trại của nhân tộc Nhân tộc thì đa số dùng gỗ Để xây hoặc ở trong dân đồng Còn vô tộc thì dùng đá lớn Để xây nhà Không mấy đẹp đẽ Thậm chí còn có chút dị dạng thô cạch Mỗi người trong vũ tộc đều có tự lực cao cường Bọn họ không chiêu chọc ai Cũng chẳng sợ người khác tới làm phiền họ Đương nhiên không cần Thế hàng rào bằng cự mộc như là dương bình tộc Đi tức vũ cận Thế một khối đá xanh sừng sững cạnh lối đi nhỏ Trên đá xanh khắc hai chữ thật lớn Hậu thổ Giống như bị búa bổ ra Không hề mỹ cảm Mà còn có cảm giác thô bạo Cuồng dã Nam Lạc không khỏi nghĩ thầm Có lẽ đây là dấu hình thiên làm ra Được sánh vài đi cùng với Nam Lạc Khiến cho triệu hòa vô cùng hưng phấn Từ sau khi tam tộc đại chiến Người cùng tộc đã tiểu thất Lúc này còn gặp được một người Đã là kỳ thích Còn là một tù sĩ nữa, tui không biết tù vi của Nam Lạc cao bao nhiêu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cảm giác thân thiết và vui vẻ. Ý dẫn Nam Lạc tới nơi ở của khoa phủ, vừa nói khoa phụ rất cao, có chút đáng sợ, nhưng là người tốt, rất chiếu cố những người thông hôn như họ. Tiến vào bộ lạc, lại có chút quảnh quẽo. Tốt nằm tốt và người làm việc đơn giản, có lẽ vì vụ tộc khác với nhân tộc, lúc nào cũng cần ăn, cho nên mới không cần nhiều người để lao động. Nam Lạc nhìn xung quanh, phát hiện ra ba bốn mấy người đều là nhân loại có nàm, có nữ đều con trẻ, đang lúc trắng niên làm công việc cũng không khác gì với những việc ở trong bộ lạc của nhân tộc trong lòng của Nam Lạc nghĩ những người này làm việc hẳn là chỉ đảm bảo sinh hoạt cá nhân Triệu Hòa, không phải người đi nhặt hoàng thích quả sao, sao lại trở về những người làm việc thấy Triệu Hòa mang Nam Lạc về liền mở miệng hỏi chỉ là không hề chậm tay lại Có mắt thường xuyên nhìn Nam Lạc một chút À, trên đường ta gặp được tiên trường của nhân tộc Đúng lúc hắn muốn gặp khoa phụ đại vô Trước ta đưa tiên trường tới đã Sau đó mới tìm hoàng thích quả Triệu Hoa vừa cười vừa nói Nam Lạc cũng mỉm cười gật đầu hỏi thăm bọn họ Bọn họ nghe được Nam Lạc là tiên trường của nhân tộc Thì tuy không có ai tới gần Nhưng lại ngừng tay nhìn Nam Lạc Ánh mắt giống Triệu Hoa Thân thiết và có chút hương phấn Tự hồ tiên trường của nhân tộc xuất hiện ở đây là một việc vô cùng đáng tự hào. Tiên trường tới, vậy màu dẫn tiên trưởng đi thôi. Trong đám người có kẻ nói. Được, mọi người làm tiếp đi, ta dẫn tiên trường tới chỗ của khoa phụ đại vu. Triệu Hòa vừa cười vừa nói, dẫn Nam Lạc đi tiếp. Nam Lạc mỉm cười nhất nhất gật đầu đáp lại ánh mắt có chút kích động của bọn họ. Nam Lạc đột nhiên phát hiện ra Mình đã trở thành tiên trưởng trong mắt người khác Nhìn ánh mắt của họ Khiến hắn có một cảm giác khó mà giải thích nổi Giật khó nói Dường như có một chút nặng nề trong lòng Triệu hoa Sau ngươi đã trở lại đây Không phải bảo ngươi đi kiếm hoàng thích quả sao Người coi lời ta như gió thổi bên tai à Cẩn thận ta đánh ngươi Bất tình linh có một thành ngầm Khiến cho Nam Lạc cảm thấy phức tạp trong lòng Quay đầu lại Thì chỉ thấy một nữ tử cao lớn Thốt cạch đang bước tới Mặt may dữ tợi bước đi nhanh chóng Triệu Hòa vừa nghe thấy thanh ấp này Sắc mặt khẽ biến Vội vàng quay đầu lại nói Trên đường ta gặp tiên trường của tộc mình Tới bái phòng khoa phụ đại vua Cho nên lập tức dẫn tới đây Ta sẽ đi hái ngày Sẽ không làm lỡ về rượu đâu Y nói xong còn quay đầu cười với Nam Lạc nói Tiên trưởng đây là đây, đây, đây là của ta Còn không chờ Y nói xong Nữ từ thuốc gạch cao lớn đã đi tới gần canh tay chán kiện Tát y một cái Không kịp đề phòng Triệu Hoa bị tánh tức lào đảo Lập tức bước lùi vài bước Nam Lạc nghe được lời của Triệu Hoa Lập tức đoán nữ từ cao lớn thuốc gạch này Chỉ sợ là người thùng hồn với hắn Trong lòng không khỏi có một chút bật đặc dĩ Và tức giận Một tay đỡ Triệu Hoa Chỉ thấy gương mặt tuân lãng của y đã đỏ bừng như máu Nhìn cái gì Lá gần lớn lắm rồi đấy Còn các ngươi nhanh làm việc đi, chết đói bây giờ, tiền trưởng cái gì? tiên trưởng của nhân tộc trước mặt vũ tộc ta, ngay cả giấm cũng không bằng, tát một cái là đập chết tươi hắn. Nàng ương ảnh, cường hoành nói, dường như không nhìn thấy Nam Lạc, hoặc giả như cố ý nói cho Nam Lạc nghe. Ánh mắt Nam Lạc khơi lạnh, nhìn nữ tử cao lớn tố cạch, thái độ đối với nhân tộc kém tới mức át tậm nhân tâm. Trong lòng hắn có chút khó chịu. Lúc trước hắn đang nghĩ kết hồn với vũ tộc Chỉ sợ cũng không sùng sướng Bây giờ tận mắt nhìn thấy Thì lại có cảm giác đau đớn Mọi người cúi đầu làm việc Không ai dám ngằng đầu lên nữa Triều Hòa nhìn thấy sắc mặt của Nam Lạc rất kém Tựa hồ lo Nam Lạc sẽ xung đột Với nữ tử thô cạch kia Thì vội nói Tiên trưởng đi thôi Ta dẫn người tới chỗ khoa phụ đại vũ Y Tùy rất vui vì tiên trưởng tới Nhưng nghĩ nếu Nam Lạc xung đột Ở trong vũ tộc thì thật không tốt Trong mắt y, thì nếu gây chuyện Người chịu thiệt hẳn là Nam Lạc Từ khi y tới vu tộc liên hiểu được Sự cường đại của họ Bất luận một ai Cũng mạnh hơn gấp mấy lần các vị tiên trường mình từng gặp Đi thôi tiên trường Triệu Hòa thấp giọng nói Nam Lạc nhìn vẻ lo lắng Ở trên mặt y, không khỏi cắn răng Gật gật đầu Vừa cất bước theo Triệu Hòa Thì thanh âm của nàng kia lại truyền tới Triệu hoa ngày đúng là ăn mật báo Vài ngày không đánh Con muốn tạo phản." Nữ tử cao lớn thu cầy kia bước tới, cánh tay vung lên, Triệu Hòa nhắm mắt lại, y biết không thể trốn, trốn rồi sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng, thế nhưng mãi mà không thấy cánh tay kia đánh xuống, thì y không khỏi mở mắt ra nhìn, chỉ thấy tiên trưởng đang tiếp lấy cánh tay đang đánh về phía mình. Sắc mặt của Nam Lạc lạnh như băng, trong mắt hàn quang chợt lóe. Còn không chờ y lên tiếng, Nam Lạc đã khẽ đẩy tay ra, Không thèm nước mắt nhìn nữ tử cao lớn tô kịch, trầm thập nói. Đi thôi. Những người đang làm việc đều dừng tay lại, đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Nữ tử cao to thô kịch, mặt mũi giữ tờn, không ngờ tay của mình lại bị Nam Lạc bắt lấy. Hơn nữa lực đạo của hắn vô cùng mạnh mẽ, đang cố rút tay lại thì đối phương khẽ đẩy một cái. Thân thể của nàng ta đã chẳng kìm được mà phải lưu về phía sau vài bước. Trong lòng của nàng nổi giận, vẫn nộ quát. Để ta xem cái tiên tiên sư nhà người Làm cách nào để xuất đầu cho nhân tộc Vô tộc Há có thể là nơi cho nhân loại các người Được dương oai Vừa dứt lời, người đã vọt tới Thân thể dường như cao to hơn vài phần Như một con gấu dụng mãnh lão tới Trong lòng của triệu hoa run lên Y rõ ràng nữ tử này hơn Bất cứ ai hết Chính y cũng từng là dụng sĩ ở trong tộc Sao lại dễ dàng chịu để người khác khi dễ chứ Nhưng vài lần hợp tác Với mấy người phản kháng Đều bị nữ tử này đánh bại Liền minh bạch vu tộc Ai cũng có thực lực mạnh mẽ như hồ Càng không cần phải nói tới những đại vu kia Triệu hòa không rõ thực lực của Nam Lạc Những người lo lắng đứng nhìn Càng không biết Nhưng bọn họ đã từng thấy Một số người đi theo phục khí tu hành Tự nhiên lấy đó để so sánh Trong lòng cảm thấy Nam Lạc có lẽ không thể thắng nữ tử này Nhưng nghe rằng sẽ phải chết ở chỗ này Họ rất rõ tính khí của vu tộc Không ai có thể nháo sự trong vu tộc xong Mà còn sống được Thần hình của Nam Lạc bừng sáng Mọi người còn chưa minh bạch chuyện gì đã xảy ra Thì vỏ kiếm trong tay của hắn Đã đặt trên ít hầu của nàng kia Đâm vào thật sâu Nhìn nữ tử thô kịch kia không thể động đậy được Trước vỏ kiếm của Nam Lạc Thì lúc này mọi người mới phục hồi lại tinh thần Không khỏi nghĩ tiên trường này Không giống với các vị tiên trưởng khác Nhưng họ vẫn chẳng thể yên tâm Bởi vì trong tiên địa này Vũ tộc là một trong những tộc mạnh mẽ nhất ta còn đang nghĩ ai dám dương ngoài ở vũ tộc ta Bây giờ nếu có người có thể tiếp được ba phủ Thì ta sẽ để người đi Nếu không sẽ chặt đầu người treo lên cầy Những nhân loại đang lo lắng kia Vừa nghe thấy thanh ngâm thô bạo này Tâm thần nhất thời nhảy lên Trên mặt xuất hiện về hoàng loạn chương 72 Một tia ngạo khí như sưởng Tuyết Nam Lạc nghe được thanh ngâm này liền chậm rãi rút vỏ kiếm trên ít hầu nữ từ về Nhưng nữ tử kia vẫn không dám nhúc nhích Mắt đầy kinh sợ Trong mắt người khác Một chiêu của Nam Lạc bớt quá là cực nhanh Khiến nàng ta kinh sợ Nhưng nàng ta lại có cảm giác như mình tựa như đã chết Không ai có thể thấu hiểu cảm giác khi đó Sạt ý bằng lãnh trong mắt Đã phá hủy thân kinh của nàng ta Cho tới khi vai của nàng ta bị vỗ một chút Nàng ta mới dường như giật mình tỉnh mộng Vội lùi về phía sâu vài bước Trong mắt vẫn đầy sự kinh sợ Cô không dám liếc mắt nhìn mắt của Nam Lạc Chỉ thấy người đập vai mình Thì lòng càng rút lên Vội vã lùi xuống Cô không dám nói với gã công nào Nàng biết người này từ trước tới giờ Đều vô cùng hùng dữ Bật luận là ngoại tộc hay là nội tộc Chưa bao giờ biết cái gì là đạo lý Nếu không vừa mắt Chẳng nói hai lời Một phủ chặt đầu Hôm nay ta tới đây để tìm khoa phụ đại vô Không có ý mạo phạm Lần trước chỉ là hiểu lầm bà thôi Mong hình thiên đại vua không nên gầy khó dễ Lời của năm lạc cực kỳ khiêm tốn Phong thái có thể nói là vô cùng điệu thấp Hắn không sợ Chỉ là đây là lần đầu tiên tới vu tộc Có nhiều tộc nhân sinh hoạt ở đây Nếu huyền áo tới mức không thể vãn hồi Dù mình chết đi nữa Thì e rằng sẽ luyên lị tới họ Ai thèm nói chuyện trước đây với người Đó là do hình thiên ta suy đoán Còn lần này người tới vu tộc đánh người Đây là ta tận mắt nhìn thấy Không giả được Tới tới tới Nhìn ngươi hẳn là thần thông đại tiến Ta muốn nhìn sau khi chặt đầu ngươi rồi Còn có thể nói chuyện không rất lời Liền không để Nam Lạc nói chuyện nữa Đã dơ phủ lên chém Mọi người kinh hãi Hình thiên đại vua Tâm bọn họ rất rõ Huy danh của y càng như sấm đánh bên tai Nghe danh y đã thầm nghĩ không tốt rồi Bây giờ lại thấy y quả như lời đồn dựa vào yêu ghét để chặt đầu ngươi Trong đám còn có người sợ hãi lui về sau Tim nhảy bang bang Dù sao Nam Lạc cũng là tiên trường của nhân tộc Nhìn hắn bị người chặt đầu Tất nhiên cảm thấy khó chịu Thậm chí còn có người nhắm mắt Nhưng rất lâu lại không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liền vội mở mắt ra Chỉ thấy thân hình tiên trường Như huyện ảnh lay động Tránh đi hai búa của hình thiên Khi thế của hình thiên lần này vẫn vô cùng bá đạo Nhưng lại khác với lúc trước Thiếu đi vài phần liều lĩnh Nhưng lại thêm vài phần hùng hãn Dường như vẫn là chiến kỹ của y Trước sau như một không thèm nói lý Trong lòng của Nam Lạc nghĩ vậy Thân thể bờ ảo dưới bóng phù Giống như dài luộm mỏng tung bay giữa hải lưỡi búa Những người này thực là trướng mắt Chờ tắt chặt đầu họ rồi Sẽ chặt đầu người Hình thiền xuôi người không thèm để ý tới Nam Lạc Xoay người bước về phía những nhân loại Đang ở phía xa đứng xem Nam Lạc tới đây Là vì muốn xem Trúc Dung có ở nơi này hay không Nếu không thì sẽ hỏi xem ở chỗ nào rồi đi tìm Căn bản không muốn đấu với hình thiên Nhưng hình thiên lại là kẻ man dợ không nói lý Vừa gặp là muốn chặt đầu Điều này khiến cho Nam Lạc không dặn nổi cơn tức Trước giờ tới vô tộc Bây giờ lại thấy hình thiên muốn giết người vô tội Trong lòng cả giận không khỏi cắn răng Lạnh lùng nói Hình thiên, người đã thế Thì ta cũng sẽ không né tránh nữa Hiện giờ ta sẽ cho người biết, nhân tộc cũng không phải tùy ý đánh giết như vậy. Nếu ta chết dưới phủ của người, vũ của ngươi, mong vu tộc không làm khó họ, còn ngươi chết dưới kiếm của ta, cũng hy vọng vu tộc không nên làm khó họ." Thanh âm của Nam Lạc trầm thấp, hình như cố kiềm chế sát ý quanh thân vậy. Lời nói của hắn vừa ra, liền cố ý không chết không thôi. Cả vùng không gian sát khí tràn ngập, nhiệt độ dường như giảm xuống vài độ. Hình xoay người, lưỡi búa to lớn mạnh mẽ Gương mặt cản rỡ, cất tiếng cười, lớn giọng nói. Hình thiên ta đã nhìn không thuận mắt là chặt đầu, chưa bao giờ làm cái gì gọi là bảo chứng cả. Ta cũng muốn xem, sau khi chặt đầu người, người còn có thể cười được không? Nam Lạc cũng chẳng thèm quan tâm nữa, lớn tiếng nói. Giờ khác này, hót lộ phong mang, một tiếng ngạo khí ẩn hiện, như kiếm mang như xương lạnh. <cười> Hình thiên ngờ mắt lên trời cười to, như đang cười Nam Lạc không tự lượng sức vừa cười vừa bước về phía Nam Lạc. Bước trần cùi không lớn cỡ nào, nhưng lại hiển nhiên, làm người ta có cảm giác một lưỡi phủ áp vào gáy, vô cùng thu bảo, bá đạo. Sặc mặt của mọi người tái nhợt, họ không ngờ Nam Lạc lại trở nên cường thế như vậy, không thèm né tránh, khác hẳn với thái độ lãnh đạm khiêm tốn vừa rồi, trong lòng vừa kích động vừa lo lắng. Nam Lạc mặc một bộ thanh bào đứng thẳng lưng, tay khẽ thoát, thành nhàn kiếm được rút ra chậm rãi, Mỗi khi kiếm ra một phân Khi thế hắn lớn thêm gấp bội Lúc này hắn đường hoàng lẫn liệt Rút sạch lý tính Để cho sát niệm độc lại trong đầu Cùng với sự bất đặc dĩ hòa và cơn giận Hình thiên Đồng lúc căng thẳng Một thanh âm ôn nhu chuyển tới Thanh âm này mềm mại, déo dắt Hình thiên giống như bị người ta Rốt một thùng nước đá vậy Lập tức yên lặng Y không để tâm tới Nam Lạc nữa Mà xoay người về phía nữ tử gọi Y nam Lạc thu thanh nhan trở lại Sát khí bốc lên quanh người cũng lập tức bị ép trở lại Hắn nghi hoặc không biết Ai mà chỉ bằng một câu Đã áp chế được hình thiên Ngay cả huyền mình nằm đó Hình thiên cũng dám nói chặt đầu Nam Lạc xuống Rồi mới hành lễ với nàng mà Nhìn về phía ánh mắt của hình thiên Chỉ thấy một nữ tử Mặc một bộ y phục màu vàng Đang khẽ nhằn chán tới gần hình thiên Bên cạnh họ Là một người có vóc dáng cực cao Chính là khoa phụ Gã nhìn thấy Nam Lạc lên miềm cười gặp đầu hỏi thăm Nam Lạc đương nhiên là miềm cười đáp lại Rồi đi về phía đó Đến gần thì trong tay truyền tức lời của Hoàng Bào nữ tử Người đó đã nói bao nhiêu lần rồi Đừng có động một chút là đánh nhau Sao chẳng bao giờ nhớ thế Ta ta không có trí nhớ tốt luôn quên mất Hình thiên đứng ở bên cạnh cúi đầu nhẹ rộng biện dài Trong lòng của Nam Lạc không khỏi có một cảm giác bất khả tư nghị Đó là hình thiên cường hoành bá đạo Động chút là muốn chặt đầu người sao Lúc này hoàng bào nữ tử Cũng nhìn về phía Nam Lạc Ánh mắt của nàng cũng giống như là thanh ngâm vậy Có một cảm giác ôn nhu từ ái Lại có một chút giống như Nhìn hài tử sùng ái nhất của mình vậy Phụ mẫu của Nam Lạc mất sớm Loại ánh mắt đầu mẫu tính Ôn nhu từ ái này Khi nắn không biết phải làm như thế nào Nhãn thần vội vàng tránh đi Đây là hậu thổ đương đương của chúng ta Hòa phụ như nhìn ra Nam Lạc khó xử, cười nói. Nam Lạc vừa nghe thầm nghĩ nguyên lại nàng là tổ vu Hóa già là như vậy trong lòng tùy nghĩ thế nhưng cũng không bình hành lễ với hậu thổ nói. Nhân tộc Nam Lạc bài kiến đương đương Người tới nơi này chắc là vì tìm khổng tuyên Hậu thổ ôn hòa nói. Nam Lạc vội đáp lời nói phải. Hậu thổ lại thờ dài nói. Hắn được trúc dung mỗi từ giải cứu. Sau đó không biết trốn ở đâu Chúng ta cũng đang tìm Trúc Dung Mội Tử Người từ xa tới Nhưng đành phải khiến người thất vọng rồi Nam Lạc nói không sao Rồi lại nói chính mình sẽ đi tìm Nam Lạc rất khó thích ứng nổi Với ánh mắt ôn nụ từ ái của nàng Nói với khoa phụ mấy câu Rồi lập tức muốn rời đi Lại nghe hậu thổ nói Người cũng không thể tìm thấy Ở trong một sớm một chiều Sao không nghỉ tạm ở đây một lát rồi hãy đi Nam Lạc nói Mình đi chuyến này là vì tìm khổng tuyên Không tìm được y thì tâm lý bất an Lúc rời đi Nhìn thấy nhân loại phía xa trong lòng khẽ động Nhìn vào ánh mắt ôn nhu của hậu thổ nói Nhân loại chúng ta tới vũ tộc kết hôn Lại phải chịu khi dễ bội phần Không biết đường đương có biết không Hình thiên vừa nghe những lời của Nam Lạc Con mắt trứng lên Muốn phát tắc Thì bị một tiếng gọi khẽ của hậu thổ đè xuống Ánh mắt của nàng vẫn ôn nhu dáng tươi cười vẫn nở trước Vậy tay về phía nữ tử cao lớn thô kịch Nàng kia vội vàng bước tới Hậu thổ dùng thanh âm ôn nhu nói Ta đã nói với ngươi rồi Phải đối xử với họ như tộc nhân của chúng ta Người đó Sao còn vẫn như vậy Nữ tử thô cạch kia cúi đầu nói Vâng nương nương Hoa ca nhớ rồi Nói xong nàng liền đuôi sống một bên cúi đầu cực kỳ ngoan ngoãn Nam Lạc vốn nghĩ rằng hậu thổ Là người ôn hòa nhân hậu Tộc nhân mình sống ở đây hẳn là không tới mức như thế này, nhưng bây giờ đã hiểu cả. Vì nàng quá nhân tử, cho nên chưa từng trách phạt bất cứ ai, dù đối phương có phạm phà sách lầm cũng chỉ là của trách vài câu, tuy rằng mọi người ở trước mặt nàng cứ như là cưu nhỏ vậy, nhưng quay đầu thì lại đầu vào đấy. Nam Lạc bất đắc dĩ thở dài, rồi lập tức cáo từ, hắn không thể nào chịu nổi ánh mắt ồn nhu từ ái của hậu thổ, hắn nhất nhất cáo biệt từng tộc nhân, Rồi tới khi biến mất trong sắc chơi, cũng không cảm giác được trong một góc có một người áo xám, tóc xám đang lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt oán độc, như độc xà trong khẻ suối, làm người ta vừa nhìn tới đã phát lạnh. chương 73 Tiễn của Hậu Nghệ Nam Lạc không ở lại trong hậu thổ tộc, hắn có thể khẳng định rằng hậu thổ đương đương trông thấy bất cứ ai cũng sẽ giữ lại, nhưng hắn vô luận thế nào cũng không thể ở lại đó được. Hình thiền với kết nhìn chăm chăm và oa cà cầu lớn tốt cạch nhưng lúc nào cũng có né tránh ánh mắt hắn đều khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Sau khi đi ra ngoài được khá xa hắn quay đầu nhìn lại thở dài một hơi không phải là e ngại mà là từ khi rời khỏi giấc bình tộc đến nay liền có một loại cảm giác buồn bực khó mà diễn tả nổi quanh quần ở trong lòng khiến lòng của hắn khó mà thoải mái được. đã tọa tôn thân cũng sẽ nghĩ tới việc Có phải mình đã bị sát khí trong thiên địa này Xâm nhiễm hay không Đã không bảo trì trạng thái không bằng danh lợi nữa Vốn tưởng rằng khổng tuyên Được trúc dung giải cứu Có lẽ sẽ ở trong hộ thổ tộc Nào biết vu tộc cũng đang tìm nàng Trong lòng đột nhiên nghĩ tới việc Các tổ vu trong vu tộc Dường như cũng không hề hòa thuận Mỗi người mỗi việc tách biệt trong thiên địa này Cũng đúng thôi Giống như huyền minh vậy tính cách như thế thì ai nguyện ý ở cùng nàng Bật quá như hậu thổ thật tốt Cứ ở trong tộc mãi còn có thể tìm được Quyền mình thì hành tổ khắp nơi Đi tới nơi nào đó thuận mắt Thì cứ cướp đoạt là được Còn Trúc Dung Ngay cả tổ vũ hậu thổ con chẳng tìm được Thì Nam Lạc không cho rằng mình có thể Còn làm ngày nữa là tới lúc thành lập thiên đình Hân không những Không phát hiện ra các lộ thần tiên Bay về phía bất chu sơn Mà thiên địa dường như còn trở nên yên tĩnh vô cùng Mây trồi trên mỗi ngọn núi Dường như càng thấy mơ ảo, mù mịt bỗng nhiên trong lòng của Nam Lạc xuất hiện Một cảm giác vô cùng nguy hiểm Giống như kiếm trì yết hầu Vội vàng quay đầu về phía nguy hiểm truyền tới Một điểm đen xuất hiện trong mắt Trong lòng căng thẳng Đồn thuật ứng tâm mà hiện Thân thể trong giấy mắt hóa thành hư vô ngay khi thân thể hắn hóa thành hư vô Thì hư không giống như mặt kính vậy Đột nhiên vỡ nát Nam Lạc kêu lên một tiếng đào đớn Bay ngược trong không trung Một mũi hắc tiễn xuyên thấu qua vài trái Khiến thân thể của hắn không tự chủ nổi Báy về phía sau Trong lòng kinh ngạc Đây là lần thứ hai độn thuật bị phá Lần đầu tiên bị huyền mình nắm cổ lôi ra Còn lần này vừa trốn vào hư không Đã bị mũi tên đâm rớt ngoài Lúc này nam lạc giống như một con mồi Bị thở sàn theo dõi pháp lực vận chuyển quanh thân Không suy nghĩ nhiều lập tức bỏ chạy Cùng lúc đó đệ nhị tiễn đã tới Có kinh nghiệm của mũi tiễn đầu nam Lạc hiểu dù có trốn vào hư không Cũng sẽ bị bắn trúng một lần nữa Không có nhiều thời gian Thanh nhan xuất vỏ Đinh một tiếng Kiếm tiễn va chạm với nhau Chỉ thấy một đạo ánh sáng ngọc Ngành hướng tiện mang tầm tối Nhưng không thể nào thấy được thân ảnh của Nam Lạc Thân thể của hắn đã ẩn độn rồi Một ba động pháp lực mãnh liệt Khiến hư không chấn động như mặt nước Nam Lạc không có ý bò chạy Không phải không muốn Mà là không thể Tuy nhiên như đã ẩn độn Thế nhưng mới liều mạng ngạnh kháng Không thể bỏ chạy ngay được Tuy nhiên nếu hắn có thời gian thở dốc Thì có thể ung dung bỏ đi Trong lòng tôi nghĩ vậy Nên đối phương căn thời gian vô cùng chuẩn Tốc độ bắn lại cực kỳ nhanh Làm cho Nam Lạc không có thời gian để thở dốc Để tạm tiện đã tới Tiện như một tia chếp đen cắt đôi bầu trời Khác với hai mũi tên vô thành vô tức khí trước tiễn này huy hoàng Tựa như có cảm giác nhất tiễn phân sinh tử nam Lạc cũng cảm giác được loại khí thế huy hoàng này Không khỏi cắn chặt răng Nội tạng khẽ cò rút lại Một tiễn này xuyên phá hư không Lại dường như có thể tự mình hấp thu thiên điệu nguyên khí Vì thế càng lúc càng trầm trọng Nam Lạc muốn bò chạy Thế nhưng trong lòng biết Dù có bò chạy cũng sẽ trúng Khi đó chỉ e rằng mình chẳng có năng lực gì Chống lại một tiễn này Nhất niệm lên xương vàng sinh Một vầng xương vàng đón gió xuất hiện Pháp lực của Nam Lạc điên cuồng vận chuyển, tâm thần tiến nhập trạng thái không minh. Vô thiền vô địa, vô niệm vô tường, không có một chút sợ hãi nào. Với nhật tiễn kinh thiên này, ngay cả tiện mang vào lúc đó cũng trở nên chậm lại. Pháp tượng thiền địa dung hợp hoàn mỹ với một tia hành thổ. Nhật tiễn kia tuy chậm lại trong mắt của Nam Lạc, nhưng cũng đã đem theo uy thế quân cuộn đâm thẳng xuống như phá toái hư không. Một luồng sát khí thấm tận linh hồn Khiến cả không gian dường như trở nên bằng lãnh Tiện rơi Như thiềm điện màu đen Kiếm khí bắn vọt lên nhưng một đạo ngân sắc bạch quang Nằm lạc cảm giác mình đã rung nhập vào bên trong thanh nhàn kiếm Tuy hai mà một Kiếm tức người, người là kiếm Không ngờ vào thời khắc này Lại rung nhập vào tiền thiền kiếm khí Một cách vi diệu như vậy Âm một tiếng, trong rừng cây Cây cối bị dư chấn thổi tới ngã trái ngã phải Trong khu vực trung tâm còn có một cái hố lộ ra khí tức bùn đất tươi mát. Chờ những thứ đó ra, còn có hai mũi tên gãy nát trên mặt đất. Nam Lạc đã tiểu thất vô tung vô ảnh, hạc tiễn phẳng phất như có thể thôn vệ quang mang, ẩn hiện sát khí nồng đậm Chỉ thấy hai mũi tên bổ đen kia đột nhiên rung động, rồi đột nhiên tiểu thất. Ở một ngọn núi đối, đối diện với Nam Lạc bị bắn, có một bạch y nhân vườn tay lục lọi trong hư không, sau đó gã rút ra hai mũi tên, cổ tay khẽ đ Bạch y thắng tuyết, ánh mắt lãnh tĩnh Nếu như Nam Lạc nhìn thấy Nhất định sẽ có cảm giác ngỡ ngàng Bởi tướng mạo của người này tuần Mỹ Không thua gì thiên hạ để nhất Mỹ Nam Tử khổng tuyên Bên cạnh gã còn có một người Tóc xám, áo xám Trên người bao phủ một lớp ký thức hạc ám Chính là Chiếu Miên Kẻ vì Nam Lạc mà không thể có được truyền thừa hoàn trình của Tổ Phu Hậu nghệ Vì sao không bán nốt một mũi tiền nữa Chỉ cần bắn ra mũi tiền thứ tư Thế nhất định hắn sẽ không đỡ được Nhãn thần của chiếu miền có chút oán độc Nhìn bạch y Thăng tuyết nam tử kia Không biết nhãn thần oán độc của y Là vì nam lạc Hay là vì hậu nghệ không bắn ra mũi tên thứ tư Ta nói rồi Ta chỉ bắn bả mũi Hậu nghệ nặng lặng nhìn nơi nam lạc biến mất Không quay đầu nói Nếu như mỗi tên đều dùng toàn lực Thì hắn không thể nào đỡ được bà mũi Chiếu miền nằm mù nói Hậu nghệ vẫn không quay đầu lại, do núi thổi bạch y của gã bày pháp phới, phiêu nhiên, bật nhiễm hồng chân. Khi ta xuất thủ, đương nhiên là tự mình đánh giá được, dù khiến hồn thuật của người muốn tìm kiếm hắn trong tình trạng này cũng không khó. Gã nói xong, vẫn cứ đứng yên nhìn, đôi mắt không chút ba đồng, tựa như bạch y trên người vậy, tĩnh lặng thế dị thường. Người lớn nên cùng với ta. Ta bị người ngoại tộc cướp nửa giọt máu Mà không thể có được truyền thừa hoàn chỉnh Người lại không giúp ta lấy về Được, được Khoa phụ không giúp ta Người cũng thế Vì sao? Chẳng lẽ ta còn kém một kẻ ngoại tộc sao? Chương miền càng nói càng kích động sau cùng gào thét Các người không giúp ta Ta tự đi Ta sẽ lấy nửa giọt máu thuộc về mình Ta cũng sẽ trở thành đại vụ trần chính con người của ý đỏ bưng Nhớ nhìn bên mặt của hậu nghề Áo bào cho tung bay Hóa thành một đám sương xám bay về phía ngọn núi đối diện Trên bầu trời ánh nắng sáng lạt Do núi vi vu Trong núi xanh Bộ bạch y của hậu nghệ vô cùng bắt mắt Chiếu miền không quay đầu lại nhìn hậu nghệ Nền nì cũng chẳng thấy một tiếc sầu não trong mắt của hậu nghệ Người từ nhỏ đã muốn chúng ta giúp người làm việc này việc kia Nhưng người có nghĩ tới sự khó xử của chúng ta không Người gọi ta từ nơi tĩnh tu ra Nào biết ta đã tu luyện tới điểm mấu chút Thì thực không thể xuất tiễn <cười> Người không hề suy nghĩ như việc như vậy Còn bé đã thế Trường thanh cũng vậy Hồng nghệ đứng ở trên đỉnh núi Thì thào lầm bằng Một tia máu tươi trào ra khỏi quái miệng của gã Dọc theo cầm nhỏ trên bộ vạch y trắng như tuyết Nhật hầu của gã Chuyển động liên tục Rõ ràng là nuốt tiền huyết Hết chương 73 Chưa vì nghe chuyện có thể ủng hộ tại hạng Thông qua hình thức quý mù, mục đăng ký được giảm một phần mua tặng, hay đơn giản chỉ là xem quảng cáo. Cảm ơn, gặp lại.